Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếu ấy nắng chan hòa trên con phố, xe cổ qua lại rất thưa thớt. Cảnh vật hiện ra trước mặt hàng chỉ toàn một màu vàng úa thê lương. Nàng chui vào xe, hình dung những ngày đen tối sắp tới. Một tuần trôi qua, hôm nay hằng lại gom góp được mấy ngàn. Toàn những thứ tiền vay mượn sinh tử mà nàng phải vận dụng tài nói dối nhuần nhuyễn lắm mới có được. Lúc đầu hàng dứt khoát dự định. Sẽ chỉ đến gặp nghĩa chuộc cái nhẫn rồi về ngay Nhưng sáng nay ngồi trong hãng điện tử Hằng thấy bồn trồn khó chịu lắm Nó bắt nàng lại phải thử thời vận Dân cờ bạc bao giờ chả vậy Khi thua cháy túi thì cực kỳ ân hận Tự dằn vặt mình Vì những ván bài đánh thấp Thề thốt từ nay sẽ bỏ hẳn Nhưng hết có tiền trong túi Thì đâu lại vào đấy Dứt ra không nổi Bởi người ta ai cũng có quyền hy vọng Biết đâu hằng chẳng thắng lớn đêm nay Không những lấy lại được nhẫn Mà còn ôm về được suốt tiền lớn Bù đắp những lần thảm bại trước đây Hơn thế nữa Cuối tuần này chồng nàng sẽ vắng nhà trọn weekend Hằng có thể thản nhiên nhập xong Mà không cần phải nói dối chồng là làm overtime tại sở Lồi lại mấy năm trước Khởi đầu từ một bữa tiệc sinh nhật bằng hiểu Hằng đến dự Rồi đứng xem mấy bà rủ nhau rút xì còm ăn thua một hai đồng Nể bạn Hằng cũng ngồi vào chơi Dù trước đó nàng chưa đếm nổi nút bài cạo Như một thông lệ Cờ bạc thường đãi người mới Hằng Thắng liên tiếp cả buổi chiều Giúp nàng phấn khởi đưa ra kết luận là Đánh xì phé dễ ăn quá Và vì dễ ăn nàng thấy thích thú Hết có ai rủ lăn vào chơi ngay Chỉ một thời gian sau Những canh sỉ còm bỏ láng hai chục Để tiêu khiển không còn hấp dẫn Hằng được nữa Như những người nghiện ma túy Liều lượng chỉ có thể tăng lên Chứ không bao giờ đứng một chỗ hay suy giảm Hằng càng ngày càng đánh lớn Và đến lúc ấy nàng mới bắt đầu thua đậm Mới thấm thía những thăng trầm của trò chơi đen đỏ Càng thua càng muốn gỡ Lương bổng hai vợ chồng đều thuộc loại cố định Hoang đầu này thì hụt đầu kia Lỡ một canh bài gặp vận xui Bay mất 53.000 ba Không biết trông vào đâu để bù đắp Chẳng bao lâu hằng trở thành con nợ chuyên nghiệp Vay mượn bất cứ chỗ nào có thể bám được Từ một người vợ bình thường chăm lo đời sống gia đình Hằng dần già lơ là buồn phận Quanh co cả với chồng con Thậm chí nghe tiếng phôn reo Nàng giật mình không dám nhắc lên Vì chủ nợ nhiều lần gọi đến nặng lời trách móc Cũng may chồng hàng càng ngày Càng say mê Những chuyện học hỏi Xa vời giống như nhiều người đắm mình Trong cái thú xem phim tập Hồng Kông Hằng mừng lắm Nàng chẳng biết Kỳ học cái gì Nhưng nàng thấy việc kỳ đi học là một điều có lợi cho nàng Một trong những cái lợi ấy là tính nét kỳ dễ chịu hẳn đi Và ít có thì giờ để ý đến vợ con Ngày ngày đi làm về Anh ăn bữa tối rất đơn giản rồi ngồi đọc sách Đúng 8 giờ rưỡi Anh vào phòng riêng đóng cửa Ngồi lại cho đến khi ngủ Hai ngày cuối tuần kể như anh dành trọn Cho việc học hỏi của mình Hoặc tại thành phố Hoặc đi những trại xa Trước mặt vợ con dần dà anh biến thành một người xa lạ Sống thong rong bên cạnh gia đình Với một thời khóa biểu sinh hoạt không liên quan gì đến mẹ con Hằng Nhưng Hằng lại muốn như vậy Bởi nàng cần thỏa mãn cái sở thích lớn lao của mình là cờ bạc Chiều nay Hằng ở sở về thì kỳ đã đi khỏi Hằng hồi hộp lắm Không kịp tắm rửa thay quần áo Chạy vội lên lầu mở tủ lấy sấp tiền nhét vào bóp Rồi mắt trước mắt sau chạy xuống xe Đứa con gái ngạc nhiên hỏi Thôi nay mẹ lại làm overtime?" Hằng ngượng ngập đáp. "Không, uh, nhưng mà mẹ đi party bên à bên bên bác Thành. Con ăn cơm đi, chừng 10 giờ mẹ về. Nè, nhớ khóa cửa lại nhé." Hằng cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Con bé ái ngại trông theo và hỏi, um, mà mẹ mặc cái gì kỳ vậy?" Hằng cười ấp úng. Ờ thì toàn là người thân cả mà mặc sao chả được Bác ấy tổ chức hát karaoke chứ không phải bạc ti gì, gì đâu à, Mẹ mẹ cũng hát vài bản cho nó vui vậy đó mà Hằng chui vào xe nổ máy lao vụt đi Hằng nghĩ đến Nghĩa, đến cái nhẫn Nghĩa đang cầm Và tự dặn mình lát nữa phải cẩn thận hơn khi lâm chiến với Nghĩa Chủ nhà tiến lại sau lưng Hằng Đưa mắt nhìn khắp lớn những khuôn mặt chung quanh và rè dặt đề nghị Này, uh, dư chân quá sao không làm một bàn nữa Điệp khúc ấy, bà nhắc lại lần này là lần thứ ba, nhưng đám trầu dìa dường như chẳng ai nhúc thích hưởng ứng. Dĩ nhiên họ biết bà muốn gây thêm một sòng nữa để lấy sau nhưng họ lờ đi vì đống tiền cao nghệo trước mặt nghĩa đang lôi cuốn họ. Họ kiên nhẫn đứng đợi, chờ kẻ nào bị loại khỏi vòng chiến thì nhảy vào thế chỗ. Hy vọng câu con cá lớn nhất, chứ bắt tép diêu làm gì. Mãi đến hơn 9 nghe hot nhất tại năm.